Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 4133 Lâm Hiên kiếp trước. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Phu quân. Lâm Hiên lại tới đây tự nhiên nghĩ tới cùng cửu thiên huyền nữ là gấu Là địch các loại tình cảnh đều có cân nhắc. Nhưng phu quân xưng hô Thế này cũng quá kinh hãi rồi chút ít. Lâm Hiên cái cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống địa phương. Cái kia. Hẹn chính mình đến nơi đây hình như là cổ thiên huyền. nữ. Chính mình mặc dù có một ít giải giác trí nhớ. Nhưng tổng thể mà nói hay. Người cái kia có lẽ. Giống như có lẽ không có gì cùng xuất hiện. Cái này phu quân xưng hô từ đâu nói lên. Chẳng lẽ là mình cái tai xảy ra vấn đề. Lâm Hiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Chỉ thấy nhất tuyệt sắc mỹ nhân từ thủy Liêm động thiên trung truyền ra ánh vào đến trong tầm mắt, cũng không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngươi, Lâm Hiên cứng họng, như vậy gặp mặt phương thức thật là không có nghĩ. Qua trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không biết nên nói như thế nào, trái lại Cửu Thiên Huyền Nữ Nhưng là sắc mặt vui mừng bước liên tục Nhẹ nhàng nương theo lấy một hồi làn gió thơm muốn bổ nhào qua Đợi một chút Lâm Hiên dùng mình một cái Viện viện cùng Nguyệt Nhi mặc dù đang tu du đồng thiên đồ Nhưng Lâm Hiên đã cảm giác được vài đạo giết người Ánh mắt đem chính mình nhìn thẳng Vấn đề này tới quá đột ngột Sư tử Hà Đông giống mùi vị nếm thử có thể Không có lợi. Chẳng lẽ cái này là âm mưu của đối phương, nhưng Lâm Hiên mình cũng cảm thấy giải thích như vậy quá không hợp thói thường, bất kể như thế. Nào, hay vẫn là đem sự tình giải nghĩa sở rồi hãy nói. Dừng lại. Lâm Hiên như bên cạnh né tránh, để tránh ôn hương Nguyễn Ngọc ôm cái. Đầy cõi lòng, những tu du đồng thiên đồ kia trong hai vị không phải. Phát điên không thể, việc này có thể đã không có gì chuyển cũng chính là đường sống. Tiên tử là cửu thiên huyền nữ A chẳng lẽ chúng ta rất quen thuộc. Lâm Hiên cũng không dám hư giữ ủy xà trốn gần như trực tiếp gọn gàng. Nói chủ đề chính đi rồi. Phu quân không nhớ rõ ta. cửu thiên huyền nữ trên mặt lộ ra một tia. Àm đảm nhưng ngươi kiếp trước của mình tổng nhớ rõ A kiếp trước của ta đúng vậy ngươi chính là tiên giới trí tôn hóa vũ chân nhân bị điển tương cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa làm hại thật vất vả mới chuyện thế đầu thai cẩu thiên huyền nữ chim sơn ca giống như thanh âm chuyện đến lời ít mà ý nhiều từng cái chữ lại như tiếng sấm bình thường rồi thẳng nhập lâm hiên trong ấp Tuy rằng lúc trước đã có rất nhiều suy đoán, tuy rằng đã có vô số xấu. Vết để lại chỉ hướng kết quả này, nhưng Lâm Hiên vẫn bị chấn choáng. Rồi ta, ta thật là hóa vũ chân nhân chuyển thế sao? Có chút kinh hỷ như vậy cũng không cần xoắn suýt A tu La Vương từng yêu. Mến hóa vũ, nhưng hơn nữa là mờ mịt vô cùng bình thường chính mình, rõ ràng thật. Sự cùng vị kia từng đắc là tiên giới để nhất cường giả có quan hệ. Đợi một chút, ngươi có chứng cứ gì? Lâm Hiên tuy rằng nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng linh đài như trước. Bảo trì thanh tỉnh. Chứng cứ. Cửu thiên huyện nữ thở dài trên mặt lộ ra một tia u hoán. Chi ý không có, nhưng thiếp thân thật không tin tưởng, phu quân nửa. Điểm ấm tượng cũng không, chẳng lẽ ngươi thật không nhớ rõ ta?" Lâm Hiên không phản bác được. Nàng này chính mình rõ ràng là có ấn tượng đấy, nhưng nếu nói nàng là chính mình kiếp trước thế tử, Vũ Đồng tiên tử không phải nói, "A Tu La Vương cùng Hóa Vũ Chân Nhân lướng tình tương duyệt sao? Hóa Vũ Chân Nhân sở dĩ cùng toàn bộ tiên giới là địch, tự nhiên không Có khả năng thật là vì ba nghìn thế giới nguyên nhân, người dù sao. Cũng là có tư tâm đấy, cuối cùng tiên linh thông đảo đóng cửa, hắn. Người yêu, A-tu-la cũng liền không cách nào phi thăng thành tiên. Cho nên thượng cổ bí ẩn tuy rằng cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng. Chính là hóa vũ chân nhân, hướng quan giận dữ vì hồng nhan mà thôi. Hắn nếu như cùng A-tu-la-vương yêu được chết đi sống lại cái này cổ. Thiên huyện nữ thê tử lại là từ đâu xuất hiện. Cái này không khỏi quá kỳ quái. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Đem chính mình suy luận nói. Ra, tu du đồng thiên đồ trong, nguyệt nhi cũng như viện viện giảng thuật. Sự tình nói qua thông qua thần thức truyền tống hầu như mộng đát lên. Đường say rượu nhìn tiêu giao là chốc lát công phu, liền đem vũ đồng. Tiên tử nói câu chuyện đem rõ ràng. Lúc này đây, Nguyệt Nhi ngay cả mình là A-tu-la vương chuyển thế đều. Không có gạt, dù sao việc đã đến nước này, lại tiếp tục bảo thủ bí mật. Này đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiếp nhận hơn phân nửa muốn đối mặt Điện Tương Đạo Tổ, người một nhà. Thì càng có lẽ đồng tâm đồng đức cái gì đều tông bằng rồi. Rồi hãy nói bên kia. Đối mặt lâm hiên chất vấn cẩu thiên huyền nữ cũng không có ác khẩu Không trả lời được tuyệt mỹ trên khuôn mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Nguyên lai phu quân đã biết sự tình ngọn nguồn trải qua như vậy cũng. Tốt thiếu đi thiếp thân một phen lời lẽ ngược lại không cần nhiều. Làm rất nhiều giải thích. Phu quân nói không sai, năm đó ngươi xác thực cùng A-tu-la vương lưỡng. Tình tương duyệt kia mà, mà chúng ta như thế nào? Chúng ta chẳng qua là kết nghĩa huyên muội đại ca thương ta, sủng. Ta còn chưa có cũng chỉ là đem ta coi như một ít nha đầu, không biết. Trong nội tâm của ta đối với ngươi là như thế nào ái mộ, hoặc là suy. Đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Vậy ngươi vì sao? Lâm Hiên có chút không hiểu, còn tưởng rằng đối phương muốn xảo ngôn lệnh sắc, không nghĩ tới nhưng là như thế. Thẳng thắn thành khẩn kia mà. Năm đó chúng ta xác thực không phải tình lữ, nhưng ngươi bị điển. Tương làm hại, không thể không chuyển thế đầu thai kỳ thật ngươi tái. Nhập luôn hồi cơ hội không nhiều lắm, là thiếp thân tìm đến tam sinh. Tam thế hoa mới khiến cho ngươi thuận lợi chuyển thế đấy. Khi đó ta lo lắng nhưng lại không thể tương tùy nói như vậy điền. Tương sẽ phát hiện ngươi đã chuyển thế đầu thai tiên linh thông đạo. Tuy rằng nhịp chuyển nhưng điền tương nếu là đã biết tổng có thể. Nghĩ ra biện pháp đối với hại bất đắc dĩ ta chỉ có thể làm cho một đám phân hồn tùy ngươi đầu thai. Phân hồn tuy rằng không cách nào mang theo trí nhớ của kiếp trước. Nhưng ta thi triển bí pháp cũng có thể làm cho nàng cùng ngươi kiếp. Này có rất nhiều tương liên chỉ là của ta không nghĩ tới kiếp trước. Chúng ta hữu duyên vô phận kiếp này lại có thể vui mừng kết lương. Duyên! Ngươi nói là... Lâm Hiên nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên hạ còn có loại sự tình này sao? Thiếp thân Âu Dương Tim Sen ta phân hồn là ai chắc hẳn phu quân có. Lẽ đã nhớ ra rồi. Âu Dương Tim Sen. Lâm Hiên miệng đầy đắng chát, cầm tâm nguyên lai like rõ ràng cũng cùng. Chính mình có kiếp trước liên lụy. Âm ba công nguyên bản chính là tiên giới pháp thuật biểu hiện ra. Nhìn cầm tâm là vợ mình trong tu vi kém nhất một cái, nhưng cẩn thận. Muốn Không có kỳ ngộ gì nàng tốc độ tu luyện cũng làm cho người liếu. Lưới, nguyên nhân là ở chỗ này sao? Ban đầu ở vô định hà, cầm tâm không hiểu thấu liền phi thăng đến linh. Giới đi, lúc trước mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hôm nay nghĩ đến. Nguyên nhân nguyên lai là loại này sao? Cầm tâm chính là ta phân hồn, nàng chính là ta, ta chính là nàng trọ. Nên thiếp thân dùng phu quân tương xứng, vốn cũng không sai. cẩu thiên huyền nữ như thế như vậy thanh âm truyền vào cách tai, lâm. Hiên cũng là thực không có cách nào phản bác. Tuy rằng hóa thân có hoàn toàn bất đồng trí nhớ cùng kinh nghiệm cùng. Bản thể cũng có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai người, nhưng từ cái khác góc độ, hai người lại là có ngàn vạn lần liên quan đấy, cho nên... Âu Dương Tim Sen nói là thê tử của mình cũng không có sai. Nhưng đạo lý là như thế này không giả, Lâm Hiên thật sự vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên a, Vô cùng lưu túng. Đặc biệt là Nguyệt Nhi Khổng Tước vẫn còn bên cạnh thân cảm giác kia. Thì càng thêm tâm thần bất định. Cũng may nghe ngọn nguồn khúc chiết, hai nữ ngược lại không tốt lắm. Nổi giận đương nhiên cũng không có khả năng làm cái gì cũng không có. Phát sinh qua cho nên Lâm Hiên cũng chỉ có tận lực muốn những biện. Pháp khác đến hòa hoán không khí rồi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.